Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 488 thiên tinh diệt tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, nhìn dược thủ của lão ma khóe miệng lâm hiên lộ ra chút châm trọc, hay. Tay nhanh chóng vung lên thế tới của tiên kiếm càng cương mãnh khẩn, cấp, choang một tiếng, đã chém vào dược thủ xanh lục. Tiên kiếm thế như trẻ tre, dược thủ chỉ ngăn cản được một lát đã bị. Chém thành mây mù, thấy thế hồng phấn lão ma biến sắc, đáy mắt hơi co. Lại, lão vốn khinh địch không ngờ cổ bảo của đối phương lại sắc bén. Đến như vậy, nhưng không hổ là ma đảo kiêu hùng tung hoàng châu mấy trăm năm, mặt. Dù vượt thủ đã vỡ lão lại không hề hoang mang oai hàm phùng ra nuốt. Vân nhả vụ, từ miệng phun ra một luồng xương khói hồng phấn hóa thành. Một đám mây đỏ dưỡng dị cỡ hơn trưởng bao trùm lên thân thành của lão. Lâm Hiên nhíu mày kiếm tiên biến thành đảo thất luyện màu lam không. Chút chấm chế đánh vào đám mây đỏ. Xin díp những âm thanh như xé vải. Sau một lát Lâm Hiên đã cảm giác. Lực cản càng ngày kinh người kiếm tiên không thể công phá thành công. Ngược lại bị thần thông dưỡng dị của đối phương vây khốn. Lâm Hiên hử một tiếng cũng không hề bất ngờ đối phương đã thành danh. Hơn trăm năm một kiếm mà đã diệt được lão mới là lạ. Hắn đem thần thức tiếp tục khống chế kiếm tiên tiếp tục vùng vẫy đồng. Thời đưa tay ra bên hông với một cái. Trong lòng bàn tay đã có một cái túi màu đen. Lâm Hiên đem nó quẳng. Lên đỉnh đầu. Tiếng ma kêu rửa khóc ai oán vang lên từ trong miệng túi phun ra vô. Số xương mù dày đặc. Vô số quái vật mờ mờ ảng ảng xuất hiện. Luyện thi. Bên kia âm thanh kinh ngạc vang lên Mặc dù từ đầu hồng phấn lão ma đắc Nhìn ra thiếu niên này đều không phải là kết đan kỳ tu sĩ bình thường Nhưng khí tức trên người hắn hiển nhiên là xuất thân đảo ra Sao có thể Cho dù là tu ma giả cũng rất ít sở trường về đạo này a Các dưỡng tu vốn an hiểu thần thông này cũng có một số rất ít Tiểu tử thiên thi thượng nhân với ngươi quan hệ như thế nào Vẻ mặt hồng phấn lão có chút hoài nghi Chẳng lẽ lần này là lục dân Tới miếu Long Vương Theo lão biết ngoài cực ác ma Tôn có thể điều Khiển nhiều luyện thi cấp cao Ngoài ra cũng chỉ có thêm thiên thi Thượng nhân Có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã Tên thượng nhân kia chính là là một Bằng hữu của lão Thiên thi thượng nhân là sư đệ của ta Tiếng cười nhạo của lâm hiên Khiến lão ma sưởng sốt Mà các tên giáp thi thì không chút khách sáo bổ nhào tới há mồm phun ra thi khí. Trường mâu trong tay múa may không ngừng ra sức đâm vào trong đám mây. Đỏ, những thượng cổ luyện thi tu vi không phải tầm thường, không chỉ sức. Lực cực lớn với lại thần thông không kém gì trúc cơ hậu kỳ tu tiên. Giả, hơn 30 tên cùng công kích lực phá hoại không gì sánh kịp. Nhất thời mây đỏ cuồn cuộn như sắp tán loạn. Lâm Hiên lộ ra sắc mặt hài lòng không chút chậm chế tay trái lấy ra. Hàng tá Linh phù Thừa dịp lão ma đang ở thế hạ phong hắn muốn đánh rắn dập đầu. Cổ tay hắn nhẹ sung lên rồi pháp lực rót vào. Linh phù biến thành vô. Số hỏa cầu gào thét bắn qua thiêu đốt đối phương. Đối mặt với công kích như vũ bão, lão ma nhếu mày nhưng không chút. Hoang mang, hai tay bấm tay niệm pháp chú đem linh lực toàn thân phát. Ra, ma vân kia lại thu nhỏ biến thành một vòng bảo hộ màu đỏ. Nhưng khác với bảo hộ bình thường là các màn sáng, vòng bảo hộ này lại giống như là thủy tinh mặt ngoài chi chít những gai nhọn như băng tinh. Dài ngắn khác nhau. Vòng bảo hộ kiểu này là lần đầu Lâm Hiên mới thấy. Chỉ thấy các hỏa cầu bay đến oanh tạc liên tục nhưng vòng bảo hộ không. Chút mày may hư tổn. Lão ma đưa đầu lưới liếm khóe miệng trong mắt hiện lên ánh sáng tàn. Nhấn, hai tay như ảng ảnh khui lên tục trong miệng thì quát nhẹ, phá. Nhất thời một hồi âm thanh như tiếng kim thiết vang lên. Linh quang đại phát ở mặt ngoài thủy tinh các băng tinh gai nhọn rung. Lên nhẹ nhẹ, không ổn. Lúc này sắc mặt lâm hiên đại biến nhanh chóng đưa tay ra chỉ vào linh. Tuổi túi đang lơ lượng trên đỉnh đầu một đảo hào quang bên trong bay. Vút ra Đáng tiếc đã muộn Những băng tinh ống ánh như vạn tên cùng phát theo Tiếng gầm rít xé gió bắn ra Lenh canh một trận loạn đả rồi thi huyết bắn đầy trời Hơn ba mươi tên Luyện thi bị đánh cho tan tác thành phế phẩm trong mắt lâm hiên hiện Lên vẻ thương tiếc nhưng lúc này hắn nào có tâm tình mà quan tâm đến Chúng Hằng hà xa số băng tinh nhanh như chớp nháy mắt đã bắn tới và vào cổ Thuấn trước mặt hắn. Lâm Hiên không hề bối rối. Thuấn bài này chính là cổ bảo có khả năng. Phòng ngự kinh người có thể ngăn cản đòn công kích như xét đánh này. Đáng tiếc lần này là Lâm Hiên khinh địch. Lão ma là một trong tà tu. Khiến cho người căm thủ. Nếu như không có chút tài năng sớm đã chết. Không có chỗ vùi thây. Những băng tinh nhìn qua thì tầm thường uy lực còn hơn xa pháp bảo. Bình thường. Số lượng nhiều như vậy cho dù là nguyên anh kỳ lão quái Không có đề phòng cũng sẽ bị đánh cho thảm hại mà chạy dài Theo lẽ thường khi hai người đấu pháp lúc đầu nhất định là thăm dò Đối phương nằm mơ cũng chưa từng nghĩ hồng phấn lão ma vừa đồng thủ đắc Thi triển ngay sát chiêu Nhưng lão mà có chút nuối tiếc là hai thân thể mơn mẩn kia sắp bị trôn Vùi cùng tên tiểu tử không biết thức thời kia Phàm là chuyện không thể xong toàn thiếu niên này xuất thân phong. Phú, giết hắn lão thể thu hoạch lại được một khoản pha khá. Lại nói dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hiên cổ thuẫn biến thành màn. Ánh sáng đang rung lên dữ dội rất nhanh đã xuất hiện từng vết giãn nước. Khá sâu, rào, giống như pha lê bị nghiền nát, màn ánh sáng liên tục bị sức công phá. Khủng khiếp cuối cùng biến thành hư vô Lúc này khắp trời đều bị băng tinh lóng lánh che kín như hồng thủy. Trong khoảnh khắc đem lâm hiên và hai thiếu nữ nuốt vào. Hồng phấn lão ma lộ ra nụ cười đắc ý thiếu niên này thần thông không. Kém đáng tiếc không nên cứng đầu cứng cổ như vậy. Nhưng lão không cao hứng được bao lâu. Rất nhanh lão nhíu mày có vẻ ngỡ ngàng kinh ngạc. Làm sao thần thức của đối phương vẫn chưa tan biến thậm chí ngay cả hai tiểu nữ từ kia. Đều hoàn hảo sống sót. Chiêu thiên tinh diệt tuyệt thần thông này của lão vốn đều không. Phải là pháp thuật bình thường. Chính là dùng thiên tinh châu đỉnh bập Cổ bảo huy động tới hơn ba phần chân nguyên bản thân mới thi triển ra. Được. uy lực của nó cực đại. Lúc trước tên nguyên anh kia thì lão quái đuổi. Giết lão từng nếm đau khổ không nhỏ. Tiểu tử này lại. hùng phấn lão ma vừa sợ vừa giận. mơ hồ cảm giác hôm nay lão khinh. Suốt trêu chọc vào tiểu tử này Nhưng mà việc đã đến nước này phải nhổ Cỏ nhổ tận gốc Khi này vẻ mặt lão ma vô cùng ngưng trọng Thân hình vẫn lơ lửng giữa Không trung Cuồng phong thổi qua ốm tay áo bay phần phật Hai tay để Ở trước ngực trong lòng bàn tay nâng một viên tinh châu ấm ánh Vật ấy chính là thiên tinh châu cổ bảo Lão ma hơi do dự rồi từ trong lòng lấy ra một viên đan dược màu đỏ Tươi như máu. Đan dược này bé chừng hạt đào tản ra một luồng khí nồng tới gây mũi. Không kỳ lạ, lão ma một ngửa đầu đem nuốt vào trong bụng. Sau một thoáng lão ma đỏ bừng cả khuôn mặt giống như muốn nhỏ huyết. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường chân nguyên vốn đã tổn hao. Trong nháy mắt bổ đầy thậm chí tu vi còn tăng lên một chút. Đan dược có hiệu dùng khôi phục pháp lực thì không ít, nhưng thần hiệu. Tới cỡ này thì mới nghe lần đầu Đan dược này có tên là huyết sát hoàn do một vị ma đảo luyện đan đại Sư vài ngàn năm trước bào chế ra Mặc dù thần túc phục hồi pháp lực Tu vi tạm thời tăng lên một chút nhưng di chứng cũng rất lớn Nhẹ thì sau này nguyên khí đại tổn thương Nặng cảnh giới bị rớt xuống Một bậc Lão ma đạt được này đan dược đã có trăm năm luôn cẩn thận bảo quản Cho dù khi bị các tu sĩ nhất tuyến hạp đổi giết cũng chưa từng dùng. Nhưng lúc này trong lòng lão cảm giác có một luồng nguy hiểm mãnh liệt, tin tưởng trực giác của mình nên nổi hung tâm phục dụng đan. Dược định sát diệt đối phương trừ hậu hoạn. Cảm giác toàn thân pháp lực bổ đầy tu vi khôi phục đến trạng thái. Đỉnh phong lúc này mới trong lòng an tâm nhìn về phía trước. Chỉ thấy Lâm Hiên cùng hai thiếu nữ hoàn hảo không tổn hao gì trên. Người không có chút tổn thương nhỏ nào. Điều làm cho lão kinh hãi là trong phạm vi trăm trưởng quanh Lâm Hiên. Là một mảng băng tuyết trắng xóa ngập trời, hàn khí toát ra lánh nhân. Không ít băng tinh vừa tiến vào phạm vi này đã bị đông cứng lại biến. Thành ngọn băng trụ màu trắng ấm ánh rất đẹp đẽ. Nhưng khiến lão không thể tưởng tượng nổi là trong hàn khí đầy trời. Như thế, còn lơ lửng hơn 10 hỏa cầu to cỡ đầu người đang hừng hực bùng cháy, hợp thành một bức hỏa tường chói mắt, có số ít băng tinh. Cương Cường vẫn chưa bị đông lại lao vào trong hỏa tường, chỉ thấy những tiếng xèo xèo vang lên, băng tinh đã bị đốt thành khói, xanh lượn lờ. Hùng Phấn lão ma liếm khóe miệng, đây là thần thông gì chứ? Chúng nhân đều biết thủy hỏa vốn xung khắc nhưng hàn khí và hỏa cầu kia lại tụ ở Một chỗ hỗ trợ nhau mà không bị ảnh hưởng. Lúc này trên mặt Lâm Hiên nhìn không ra vẻ hỉ nộ. Nhàn nhạt như như. Nước mặt hồ thu tựa như vừa thi triển một tiểu kỹ. Ánh mắt lão ma rất. Nhanh đã đảo xuống trong tay Lâm Hiên. Chỉ thấy mỗi tay hắn đều cầm một cái ngân hoàn đường kính chỉ hơn. Thước nhưng mặt ngoài phát ra linh quang kỳ lạ. Chính là cửu thiên. Minh Nguyệt Hoàn Pháp bảo. Người có xanh cây có bóng. Hồng phấn lão ma vốn nổi danh cùng thái. Bà kiếm tiên kia, mặc dù thái bà kiếm tiên đã ngã xuống ở trong tay Lâm Hiên, nhưng trận áp chiến đó vẫn khiến Lâm Hiên bàng hoàng nên. Hắn đem pháp bảo vừa mới luyện chế được tế xuất ra. Chỉ thấy Lâm Hiên ung dung liếc qua lão ma một cái rồi đưa tay ra điểm. Về phía trước một cái. Những luyện thi đã tan tác khi nãy giấy rua đứng lên, lung lay lắc lắc. Nhằm bên này bay về hùng phấn lão ma do dự nhưng cũng không có ngăn cản Lâm hiên nhíu mày dò xét các luyện thi một chút Còn sót lại dưới 20 tên mà thân thể bị băng tinh đánh cho vỡ nát Thậm chí đứt tay đoạn chân Cho dù là nguyên anh kỳ lão quái nhận tổn Thương thân thể nặng nề cỡ này cũng sớm nguyên thần suất khiếu Nhưng luyện thi vốn là quái vật bất tử nên không có quan hệ gì chỉ Cần ở trong linh dụ túi nghỉ ngơi một thời gian thì có thể khôi phục. Như ban đầu. Được rồi, lão phu quả thật là đã xem nhẹ đảo hữu, không nghĩ tới các. Hạ lại có thần thông nhịp thiên như thế chi bằng chúng ta ngừng. Chiến các hạ thấy thế nào? hùng phấn lão ma hơi do dự, mở miệng. Ngoài dự đoán của lâm hiên. Ngừng chiến. Chân mày lâm hiên cao lại hơi ngạc nhiên. Không sai, thực ra ta cùng với đảo hứa vốn không oán không cầu chỉ là có chút hiểu lầm quân tử không đoạt vật yêu của người đảo hứa đối. Với hai thiếu nữ quyến luyến như thế vậy ta cũng sẽ không cứng cầu. Nữa, hùng phấn lão ma đã khôi phục vẻ mặt bình thường, nhưng trong lòng đối với lâm hiên càng thêm phần sợ hãi. Hừ, các hạ nói thật hào sảng ngươi vốn là bụng dạ khó lường theo dõi. Lâm Mỗ trao đổi không được thì động thủ cướp đoạt, bây giờ lại muốn dừng lại sao? Khói miệng Lâm Hiên cảnh lộ ra chút châm chọc. Ngươi hùng phấn lão ma tức giận đến lồng ngực nhấp nhô. Khi trước chỉ có lão thô bảo vô lý, không nghĩ tới hôm nay gặp tên tiểu tử khó. Sơ này rõ ràng là hắn đã động thủ trước, nhưng ngụy biện cũng vô dụng ở tu chân giới nắm quyền ai mạnh thì. Người đó là lão đại đối phương là muốn nhân cơ hội chiếm chút tiện Nghi hồng phấn lão ma dù sao cũng sống mấy trăm tuổi rất nhanh đã đem Tức khí nuốt ngược trở lại Thiếu niên này thực lực sâu khôn lường Lão quyết định tạm thời nhượng Bộ ngày sau tìm hiểu ký mới tới báo thù Nghĩ tới đây trên mặt lão khôi phục vẻ bình tĩnh vậy đảo hiếu muốn Sao bây giờ Không có gì đảo hiếu muốn dừng tay cũng được Nhưng nên có chút bồi. Thường tỏ ý hữu nghị. Lão phu mặc dù không hề giàu có. Nhưng có một chút linh thạch một. Vạn này là để bồi thường tổn thất cho các hạ. hùng phấn lão ma hử một. Tiếng từ trong túi chứ vật lấy ra một cái dương. Hai thiếu nữ phía sau lâm hiên đưa mắt nhìn nhau tình thế biến hóa. Quá nhanh đồng thời hai nàng cũng rung động vì lão ma có tài sản quá. Lớn trong nháy mắt đã ném ra trên vạn linh thạch Phải biết như đệ tử cấp thấp vất vả ra sức cho môn phái một năm cũng Chỉ kiếm được hơn chục khối linh thạch Nhưng Lâm Hiên lại mở miệng Đạo hữu hiểu lầm tại hạ vốn không hề thiếu linh thạch Vậy ngươi muốn cái gì? Lão ma nhếu mày vẻ mặt âm lệ vô cùng trước Kia đều là lão giỏ nạt người khác Bây giờ tự nhiên có cảm giác cực kỳ khó thở Đạo hữu cần gì tức giận, nếu là bồi thường thì nên có thành ý. Chỉ cần đạo hữu đem khối thượng phẩm linh thạch kia tặng cho tài hạ, ta đắt. Cảm thấy mỹ mãn tuyệt đối không dám làm phiền cổ huyên thêm nữa. Ngươi, hùng phấn lão ma giận tới tím mặt, ngửa mặt lên trời cười. To tốt, xem ra các hạ thật không coi cổ mố ra gì, vẫn cho rằng là ta. Thực sự sợ ngươi sao? Nói xong lời này hai tay của lão biến đổi một ra một pháp quyết thiên. Tinh Châu đang xoay tròn ở trước ngực đại phát ra linh quang chói mắt. Âm ầm đất đá bay mù mịt một khoảng không gian, sắc trời chợt mờ tối. Nhìn dị triệu này tuyệt đối là không phải thần thông tầm thường. To